Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4049 Lâm Hiên cùng Bấy dập. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Ma nhằm khôi lỗi. Vật ấy rất nhiều người đều có nghe nói, nhưng như trước mắt như vậy, không hợp thói thường lại ít có người bái kiến. Tuy nói tu tiên giới hình thể cùng thực lực không nhất định thành có, quan hệ trực tiếp Nhưng như ngọn núi đồng dạng cao ma nham khôi lỗi. Thực lực nhất định là thường nhân chỗ khó có thể với tới. Mà như vậy khôi lỗi rõ ràng có gần trăm số lượng thấy thế nào cũng khó khăn quấn vô cùng trái lại lại tới đây tu sĩ đã trải qua vừa rồi. Biến cố bất ngờ không đề phòng vẫn là có trăm vạn nhiều. Đương nhiên cái này trăm vạn tu sĩ bên trong dùng cấp thấp làm chủ. Nhưng bất kể như thế nào, tổn thất cũng là cực kỳ thảm trọng. Hơn nữa, kinh nghiệm cách này đột nhiên biến cố đối với Vân ẩm tung. chúng tu sĩ sĩ khí đà kích là trí mạng địa phương. Mờ mịt không liệu. Mặc dù là may mắn còn sống sót xuống tu tiên giả, rất nhiều người cũng. Trên người mang thương rồi. Trên mặt biểu lộ càng là sợ hãi. Minh chủ, chúng ta ứng nên như thế nào? Là những độ kiếp kỳ lão quái kia vật, một cái hai cái trên mặt biểu. Lộ cũng là âm trầm vô cùng, dù sao như vậy một màn là bọn hắn tuyệt. Đối cũng chưa từng lường trước đến địa phương. Đối mặt trượt sụt đổ sĩ khí, chẳng lẽ một trận chiến này đúng là đầu. Voi đuôi chuột kết cục. Theo trên tình cảm mà nói. Mọi người tự nhiên không muốn cứ như vậy Thối lui Nếu không vực ngoại thiên ma Không phải một lần nữa tứ lướt không Thể Cái kia hai trận đại thắng chỗ kiến tạo đi ra hài lòng cuộc diện có Thể tựu nước chảy về biển đông mất Vấn đề là Loại tình huống này Ai có thể đủ ngăn cơn sóng giữ đâu Cơ hồ ánh mắt mọi người Cũng giống như Lâm Hiên Trông đi qua rồi Nay Long chân nhân không tải, như vậy Lâm Hiên là được mọi người người. Tâm Phúc. Minh Chủ. Lâm Hiên không có nhiều lời. Lúc này thời điểm nói cái gì ủng hộ sĩ khí lời nói đều không chỗ hữu. dụng muốn ngăn cơn sóng giữ, chính mình nhất định phải làm ra làm. Gương mẫu Lâm Hiên sâu hít sâu trên mặt hiện lên một tia lánh ý toàn thân. Thanh Quang Lưu Ly. Sau đó lại bị đủ mọi màu sắc ánh sao thay thế. Hướng về ma loa sơn sông lên mà đi. Những nơi đi qua dễ như trở bàn tay. Phàm là chặn đường vượt ngoại. Thiên ma cơ hồ không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì đã vẫn lạc. Sau đó lâm hiên phóng tới rời đi gần đây một cỗ ma nham khôi lỗi rồi. Này khôi lỗi cao vạn trượng có thừa toàn thân hiện đầy đá lởm chởm Quái thạch lờ mờ có thể nhìn ra ngọn núi nguyên trạng bộ dạng. Lập tức Lâm Hiên vọt tới chỗ gần. Hắn đem trong tay lang nha bổng dơ. Lên cao cao. Hướng phía Lâm Hiên hung hăng rơi đập xuống dưới. Hai người hình thể kém cách xa. Nhìn về phía trên có như kiến càng lay. Cây. Nhưng mà Lâm Hiên trên mặt nhưng lại một tia sợ hãi cũng không. Hai tay mở rộng. Linh mang đại tố. Hướng phía sau lưng của hắn tụ tập. Cuối cùng vậy mà dài ra một đôi cánh dạng thứ đồ vật. Tốc độ trở nên càng thêm kinh gấp thoáng cái đụng vào này ma nhâm. Khôi lỗi trong bụng. Oanh. Theo thạch bay múa. Ma viêm khôi lỗi thân hình thế nhưng mà trải qua trận pháp ra cố. Cứng rắn hơn xa pháp bảo rất nhiều nhưng mà tại lâm hiên trước mặt. Lại chỉ như giấy mỏng sụp đổ trụi lạc trong khoảnh khắc liền biến thành một đống gạch ngói vụn rồi. Mà Lâm Hiên công kích đương nhiên không có khả năng như vậy chấm dứt. Chỉ thấy thân hình hắn phiêu hốt có như rượu mì bình thường bành. Bành bành thanh âm không dứt bên tai đó. Trước sau bất quá mấy hơi. Công phu thì có hơn 50 củ ma nham khôi lỗi vẫn lạ. Phải biết rằng những cái thứ này thực lực thế nhưng mà không tầm. Thường đặc biệt là lớn như vậy quy mô đấu pháp uy lực càng là tuyệt đại. Nhưng mà tại Lâm Hiên trước mặt lại phản phất con tò te giấy A. Lâm Hiên như thế anh dũng thế không thể đỡ đương nhiên không có khả. Năng đem cuộc diện triệt để thay đổi nhưng bất kể như thế nào đối với sĩ khí khôi phục. Cũng là có lợi thật lớn. Vực ngoại thiên ma cũng không phải là không thể chiến thắng. Đi theo minh chủ, diệt sát thiên ma. Một ít độ kiếp cấp bậc lão quái vật cũng bắt đầu vung tay hô to trận. Chiến này quan hệ lấy nai long giới tiền đồ bọn hắn tự nhiên không. Muốn đơn giản nhận thua. Song phương hô to đánh nhau kịch liệt, linh quang bảo khí hiện đầy. Chân trời. Lâm hiên càng là thế như trẻ tre, ma nham khôi lỗi đã lớn. Nửa trong tay hắn vẫn lạc, theo ra tay đến bây giờ, không ai có thể ngăn cản hắn hợp lại. Quả nhiên là nhẹ nhàng vui vẻ đầm điệp. Nhưng vực ngoại thiên ma nhóm tự nhiên không có khả năng đảm nhiệm lâm. Hiên như vậy ương ngạnh xuống dưới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, lại một cỗ ma nham khôi lỗi tại Lâm Hiên trong tay sụt đổ trụy lạc, nhưng mà hắn vừa mới đắc thủ, chỉ nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một tiếng hét to đón lấy một đạo chói mắt u mang từ trên trời bay nhào mà đến tốc độ cực nhanh. Lâm Hiên thần sắc hơi động, đầu vai run lên, liền từ tại chỗ biến mất vô tung. vốn là bay nhào mà ở dưới u mang thấy cảnh này, không khỏi đình trệ. Thoáng một phát, quang hoa thu vào về sau, hiện ra một đầu chọc ma tôn. Đến, trên mặt mọc ra con mắt thứ ba con ngươi, bốn cái cái mũi, miệng càng. Là xuất hiện ở trên cổ, quả nhiên là xấu xí được khó có thể tưởng. Tượng, thằng này là ma tôn không thể nghi ngờ, nhưng đến tột cùng là độ kiếp. Sơ kỳ, độ kiếp trung kỳ, hay vẫn là độ kiếp hậu kỳ, nhưng lại lâm hiên cũng nói không rõ ràng địa, tóm lại hắn khí tức trên thân chợt mạnh, chợt yếu, cùng trước kia gặp phải vực ngoại thiên ma hoàn toàn bất đồng. Lâm Hiên quay đầu lại, trên mặt lộ ra một tia cảnh giác. Tuy nhiên nhìn không ra đối phương trước người mạnh yếu, nhưng trực giác này ma không dễ ứng phó. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thật sự sợ hãi, dù sao thực lực của Mình chính mình rõ ràng nhất, Lâm Hiên hiện tại có thể không có thời. Gian ở chỗ này chậm rãi trì hoãn, chính là muốn thi triển phích lịch. Thủ đoạn diệt sát này ma. Nhưng mà đúng lúc này, cái kia đầu chọc ma tôn con mắt thứ ba con. Người toàn bộ hóa thành đỏ thấm chi sắc, trong miệng cũng phát ra giá thú sống như tiếng hô, ma khí cuồn cuộn thân thể của hắn vậy mà như... Bóng ra bành trứng rồi. Chẳng lẽ đối phương vậy mà muốn tự bảo? Lâm Hiên không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Dù sao có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ đó là tất cả không dễ dựa theo. Lẽ thường không phải vạn bất đắc dĩ là không có người nguyện ý làm. Như vậy địa phương. Nhưng mà kể đối phương tự bảo là thật là giả, Lâm Hiên đều tuyệt. Không có khả năng ở chỗ này ngồi chờ chết. Lâm hiên toàn thân tinh mang nổi lên tự muốn hướng về sau mặt bay. Đi nhưng mà đã không kịp sau một khắc đối phương trên người ma khí. Thoáng một phát biến mất được bóng dáng đều không có mà chuyển biến. Thành nhưng lại một cố lại để cho người cực kỳ bất an cổ quái khí tức. Sau đó một tiếng ấm vang nổ mạnh truyền vào trong lỗ tai thằng này. Thân hình biến thành vô số mảnh vỡ, hướng về bốn phía kích bắn đi. Quả nhiên là tự bảo, nhưng mà cổ quái chính là cái này tự bảo uy lực. Nhỏ đến không hợp thói thường, đừng nói Lâm Hiên tự tính toán một. Nguyên anh kỳ tu sĩ cùng hắn đổi chỗ mà xử, cũng sẽ không bị thương. Cái này, Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, không rõ đối phương tại chơi cái dị âm mưu vừa kế, nhưng bất kể như thế nào, hắn không tin đối phương. Là không công chịu chết trong lúc này, nhất định là tự nhiên mình chỗ. Không biết thứ đồ vật. Nói ngắn lại, nơi đây không nên ở lâu. Ý nghĩ này như điện quang thạch hỏa lâm hiên đang chuẩn bị hóa thành. Một đảo kinh hồng ly khai nơi này, nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi, lên. Cái kia tự bảo uy lực, lâm hiên tuy nhiên có thể nhìn như không thấy. Nhưng lại trải rộng thân thể của hắn bốn phía các nơi, tư không đột. nhiên rượu dị sóng gió nổi lên rồi. Sau đó xuất hiện tất cả lớn nhỏ vòng xoáy, rất nhanh cái kia vòng xoáy. Một hồi mơ hồ, sau đó biến thành từng chích rượu gì con mắt. Trường mấy trường có thừa, nhỏ nhất cũng có hơn một xích nhìn về phía. Trên lại để cho người toàn thân ớt ra hàn khí. Sau đó những con mắt kia trợn mắt mà mở. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.